Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn có phòng bữa bộn cũng làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Hoàn hảo sau đó, anh ấy hoàn toàn không có nhắc tới chuyện này. Nếu không thì nàng thật sự sẽ đập đầu vào tường mắt. Chiều ngày hôm qua, bọn họ hàn huyên tới gần 4 giờ. Nói là tan ngẫu, kỳ thân phân lớn là nàng nói. Nói cho hàng năm đó bọn họ gặp nhau như thế nào, đã xảy ra chuyện gì làm cho bọn họ yêu nhau rồi có con. Chuyện bắt đầu khi nàng mới đi xong đại học Về nhà chơi với bà nội Đến phía sau núi hái đồ ăn Ở khe suối phát hiện hắn bị thương Ở đầu hôn mê bất tỉnh Lúc ấy nàng phải mất sức chiến châu hai hồ mới đưa được hắn về nhà Muốn vào trong thôn Để đưa hắn đến bệnh viện Hắn lại đột nhiên tỉnh lại Hồi nữa hắn đã quên đi hết thầy Ngay cả mình tên gì cũng là không nhớ rõ Mất đi chỉ nhớ hắn không có chỗ ở Bà nội từ tâm ngoài việc chiếu cố Còn cho hắn lưu lại Nhưng một tháng sau bà bị tai nạn xe cộ Mà qua đời Điều này làm cho nàng tương tâm muốn chết Làm cho ngược lại chiếu cố đến nàng Cùng nàng vượt qua đoạn thời gian thương tâm đó Đoạn thời gian đó Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau Lâu ngày sinh tình Thành một đôi uyên ương tương thân tương ái Một ngày hắn ra ngoài mua đồ Rồi sau đó một đi công trở về Lê Du lặng lặng lắng nghe Thỉnh thoảng mơ miệng hỏi nàng về mấy vấn đề Cho đến khi nàng vô tri bất ngôn Vô ngôn bất tẫn Kể rõ sữa sòng lệ mới thôi Tối đó hắn đưa nàng về nhà Đến giấy lầu liền xoay người rời đi Cũng không nói ngày tái kiến Cũng đúng thôi Đối với một người cơ quan trọng Hắn tại sao cần nói tái kiến chứ Hắn tìm đến cười với nàng Là có hai mục đích Một là vì muốn tìm kiếm trí nhớ Hai là vì quyền lợi làm cha Hai cái mục đích này đều đạt được Vì sao hắn còn cần gặp nàng nữa đây Nên nàng nhận thức sự thật Đối với hắn mà nói Nàng ngoài việc sinh con cho hắn thì cái gì cũng là không phải. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên dọa nàng nhảy rừng. Là ai nhỉ? Nàng chân mắt nhìn, nghi hoặc mà đoán. Ai thế? Nàng cất giọng cất tiếng hỏi. Là anh. Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng trả lời. Anh là ai? Làm sao có thể trả lời như vậy? Hạ Thành Mộng nghĩ vậy hỏi lại. Anh là ai? Lý du. Nàng sợ tới mức mà lùi về phía sau một chút. Hai mắt kiếp sợ tròn tròn đến mức sắp rớt ra. Lý du ư, làm sao có thể là anh chứ? Vì vừa rồi nàng nghĩ đến anh, cho nên mới xuất hiện ảo thế sao. Bằng không làm sao anh ấy có thể đột nhiên xuất hiện không có lý do gì chứ? Hạ Thành Mộng à, ở ngoài cửa hắn ra sức thúc giục. Trong này nàng không tự chủ bước lên, mở khóa, cửa mở ra. Hắn thật sự đứng ở ngoài cửa, trong tay còn có bao lớn bao nhỏ này nọ. Làm sao anh lại tới đây? Nàng ngây ngốc tất tiếng hỏi. Hôm nay và ngày hôm qua, không phải là ngày nghỉ, hắn không cần phải đi làm hay sao? Anh mua máy tính cho con. Hắn trực tiếp lướt qua nàng đi vào trong phòng, rồi đặt đồ ở trên tay xuống bàn trà. Máy tính ư, nàng ngờ ngắt gặp lại. Còn có pizza nữa. Anh còn chưa có ăn cơm. em thì sao, có muốn ăn cùng hay không? Hắn quay đầu cất tiếng hỏi. Hạ thanh mộng trợn mắt há mùm mà nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Pizza ư, muốn cùng ăn ư. Hắn rốt cuộc là muốn tới để làm gì Sẽ không phải là tìm nàng ăn pizza chứ Chuyện này thật là không có khả năng nha Anh... anh còn có chuyện gì muốn hỏi ư Nàng trường mắt nhìn Thử hỏi Chờ chuyện đó ra thì còn có thể là nguyên dân gì nữa đây Nàng tự hỏi chính mình Ăn trước Ăn no sau rồi hãy nói chuyện đi Hắn cầm chiếc bánh pizza đưa cho nàng Em đã ăn cơm trưa rồi Là khi nào? Ừ, 12 giờ hơn Hiện tại đã qua lâu một chút Lại ăn thêm hai miếng pizza Sẽ không thành vấn đề Em rất là gầy ăn nhiều một chút cũng không sao cả Nói xong Hắn trực tiếp cầm lấy pizza trong tay nhét vào tay nàng Rồi sau đó cầm lấy một miếng khác Ngồi xuống khá miệng ăn Hạ Thanh Mộng thật sự không hiểu Hắn rốt cuộc là tới làm gì Nhưng có thể lại nhìn hắn Cùng với hắn ở chung một chỗ Đối với nàng mà nói xem như thật là may mắn rồi Tim của nàng vì hắn mà đập thật nhanh Hắn nói hắn chưa bao giờ có vị hôn thê Ý tứ là cho đến nay vẫn không có một người Làm cho hắn muốn bên cạnh cả đời Hoặc là đã có Chính là hắn chưa cầu hôn sao Nhưng mà kệ có hay không Hắn xuất sắc như thế Cùng với bọn họ luôn luôn lo ăn thành phận không xứng Nàng vẫn là không có hy vọng Không nên mơ ước Thế nhưng trái tim vẫn chỉ có hắn mới quản được Ai có thể nói cho nàng phải làm sao bây giờ Tình huống làm sao có thể biến thành như vậy được chứ Một người trước không mặc áo khoác chỉ mặc áo ba lỗ, lấy dù mẻ hồi nhĩ nhảy giúp nàng chuyển đồ, hạ thanh mộng vẻ mặt nghi hoặc, hồi tưởng vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. mới đầu bọn họ chỉ ngồi trong phòng khách ăn, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.